Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3882 Cấp Bật Lễ Nghĩa chu Đáu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Ngân đồng thiếu nữ hăng hái thanh âm chuyển vào trong lỗ tai Tất cả đều đi ra ngoài nhanh đón Sư tỷ cách này chỉ sợ có chút Không ổn Có gì không ổn Ngân đồng thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại Bổn môn có thể có hôm nay tất cả đều là lâm sư để công lao tại nàng Xem ra như thế nào long trọng cấp bậc lễ nghĩa đều không tính sai Sư tỷ đã hiểu lầm tiểu đề cũng không phải cảm thấy long trọng có cái Gì không ổn mà là bổn môn hôm nay quy mô sớm đã xưa đâu bằng nay Nếu là các đệ tử bất luận tu vi cao thấp đây chẳng phải là có hơn 10 vạn người nhiều Thiếu niên họ long mỉm cười nói. Thì tính sao? Ngân đồng thiếu nữ biểu lộ như cũ là lạnh nhạt chỗ chi hơn 10 vạn. Người tự hơn 10 vạn người tốt rồi. Vừa vặn những đệ tử mới vô này. Cũng chỉ là nghe nói qua lâm sư để uy danh như thế nào cho hắn bạn Thân nhưng chưa từng thấy qua. Mượn này cơ hội tốt. Coi như là thuận. Theo thiên ý. Lại để cho chúng để tử thấy lâm sư để phong thái. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Sư tỷ nói có lý. Quả nhiên cân nhắc được so tiểu để càng thêm chu đáo Một ít. Thiếu niên họ long tâm phục khẩu phục. Sau đó ánh mắt ở chung quanh. Vài tên tu sĩ trên người đảo qua sư tỷ phân phó. Các ngươi không có. Nghe thấy sao còn không mau điểm đi làm. Lính pháp chỉ... Trời ráng việc vui, cái kia vài tên tu sĩ trong nội tâm tự nhiên. Cũng là cao hứng vô cùng bề bổn khom mình hành lễ, sau đó lui ra. Ngoài, chiếu ngươi nói như vậy, vân ẩm tung những năm này phát triển cũng. Không tệ lắm, chỉ là tiến vào tiên đảo minh về sau, lại bị mặt khác. Mấy đại Tông môn cho ép buộc rồi. Một đảo bạch quang xẹp qua phía chân trời, đó là một tạo hình phong cách cổ sư thuyền nhỏ, Trường mấy trượng dư. Cái này phi hành pháp khí đầu thuyền bên trên có một thiếu niên đứng, chắp tay thì thảo tự nói: "Thiếu niên dung mạo bình thường vô cùng, nhưng mà tại phía sau của hắn đã có một thiếu nữ xinh đẹp cung kính mà đứng, sụp mi thuận mắt. Sư tôn nói không tệ, nhờ ngài phúc bổn môn uy danh lan xa." Cái này Ngàn năm qua phát triển cũng rất nhanh chóng, vốn là hết thầy hướng. Tốt có thể từ khi vực ngoại thiên ma hàng lâm nơi này có thứ đồ vật. Lại dần dần cải biến. Công Tôn Ngọc Nhi êm tai giảng thuật, nha đầu kia mồm miệng lanh lợi. chật tự rõ ràng theo trong miệng của nàng, lâm hiên đối với vân ẩn Tông tình cảnh đã có một cách tương đối thanh tình nhận thức đến lúc. Đó có thể bắn tên có đích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, Vân ẩm Tông đã gần trong găng. Tất, đột nhiên, Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động. Sư Tôn, làm sao vậy? Ngọc Nhi nha đầu kia rất an hiểu nhìn mặt mà nói chuyện cẩn thận tỷ. Mì giám định và thưởng thức lực là Lâm Hiên cũng xem thế là đủ rồi. Người nha đầu kia... Làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu rồi có phải hay Không vụn trộm sau lưng ta cho sư huyên sư tỷ phát truyền âm phụ Ta không phải đã nói trước không muốn quấy giày bọn hắn sao Lâm Hiên cười mắng nói Sư tôn bớt giận đổ nhi không phải cố ý trái lệnh chỉ là hôm nay Trong môn tình cảnh gian nguy Sư thúc sư bá ngày đêm ưu phiền ta đem Tin tức chuyện quay lại trong tôn cũng là vì lại để cho bọn hắn cao. Hứng một phen. Công tôn Ngọc Nhi dịu dàng khẽ trào cẩn thận từng ly. Từng tí mà nói. Đa thành. Không cần ở chỗ này làm ra vẻ. Vi sư chẳng lẽ nhìn không ra. Người nhà đầu kia là ở diễn trò sao. Chính là việc nhỏ mà thôi. Vi sư. Cũng không phải không biết biến báo nhân vật. Không sẽ được xử phạt. Ngươi đừng tải ta ở đây trang đáng thương. Lâm Hiên có chút im lặng mở miệng. Đa tạ sư phụ, ta biết ngay, sư tôn nhất khẩu ngạnh mềm lòng rồi. Tông tôn Ngọc Nhi đại hỷ mà nói. Lấy đánh, ngươi nói là vi sư giáo độ không nghiêm A Lâm Hiên cười, mắng. Độ nhi tuyệt không ý này chỉ là... Chỉ là nói sai mà thôi. Công tôn Ngọc Nhi đỏ mặt lên, vội vàng giải thích. Lâm Hiên lại thần sắc khẽ động, ngậm đầu ánh mắt nhìn ra xa hướng. Chân trời cực xa chỗ. Như thế nào, sư tôn, ngài thế nhưng mà phát hiện cái gì không ổn. Công tôn Ngọc Nhi trên mặt thu hồi vui cười chi sắc, cũng biểu lộ. Nghiêm túc mở miệng. Nhà đầu ngốc có thể có cái gì không ổn, là ngươi hai vị sư thúc, dẫn... Đầu đệ tử tới đón tiếp chúng ta. Cái gì tại đây khoảng cách tổng đà. Nhưng còn có hơn 10 vạn dặm Xa. Tông tôn Ngọc Nhi có chút giật mình nói. Nếu không ta như thế nào hội bảo ngươi trước không muốn phát tin tức. Để tránh quấy dày hai vị sư bá. Lâm Hiên cười khổ nói hơn nữa lúc. Này đây hơn phân nửa không chỉ là quấy dày toàn bộ vân ẩm tôn đã bị. Làm cây gà bay chó chạy Gà bay chó chạy Sư tôn cứ gì nói ra lời ấy Công tôn Ngọc Nhi mặc dù thông minh lanh lời Nhưng Lâm Hiên lời nói Này cũng quá cao thâm mặt chắc chút ít Nhà đầu kia hơi giật mình Cũng tự gọn gàng đem thần thức một thả ra Kết quả lại làm cho nàng quá sợ hãi Không có tin tưởng chính mình Thần thức chỗ đã thấy cái này Thế nào có phải hay không có chút quá mức không hợp thói thường ta? tựu đã từng nói qua. Ngươi biết quấy dày đệ tử trong tôn. Đệ tử cũng không nghĩ tới. Hai vị sư bá. Xét như thế đại thủ bút bất. Quá cái này cũng đó có thể thấy được. Bọn hắn đối với sư tôn kính nể. Cùng coi trọng. Lâm hiên cười mà không nói. Cứ như vậy lại qua một lát. Phía trước đột nhiên tinh mang nổi lên dậm dạp chẳng chịt quan điểm đập vào mi mắt từng đảo sinh đẹp ánh Sáng cơ hồ đem chọn cái thương không che kín Từ xa mà đến gần bay vút hướng bên này Mà ở cái kia từng đảo bình thường kinh hồng đằng sau còn có càng Nhiều phi hành pháp khí đập vào mi mắt Thuyền xe ngựa không phải trường hợp cá biệt Những là cho này tu vi khá thấp để tử cưới Dù sao lấy bọn hắn thần thông nếu không có pháp khí tương trợ vô luận như thế nào theo không kịp đại đội trưởng tốc độ như vậy tới. Đón tiếp lâm hiên thời gian chẳng phải là hội lùi lại. Mà như vậy ô long, ngân đồng thiếu nữ đương nhiên là sẽ không cho phép phát sinh. Hết thầy đều có chu đáo chặt chẽ an bài. Vân ẩm tung mấy chục vạn tu sĩ. Phạm là tại Tông Môn Tổng Đà ngoại. Trừ bế sinh tử quan còn lại tất cả đều đi theo hai vị thái thượng. Trưởng lão ra ngoài đến đây nhanh đón người trong truyền thuyết kia. Lâm Sư Tổ. Ở trong đó cũng có hơn phân nửa người đối với Lâm Hiên là chỉ nghe kỳ. Danh lại chưa từng gặp mặt. Nhưng này lại có quan hệ gì? Lâm Sư Tổ uy danh tại Vân ẩm Tông là không người không biết. Hôm nay chính trực tông môn tình cảnh gian nan. Thời điểm lâm hiên hồi tông không khác thuốc trở tim lại để cho. Chúng để tử hưng phấn mừng rỡ truyền thuyết lâm sư tổ ngàn năm trước còn chỉ là phân thần kỳ. truyền thuyết hôm nay lâm sư tổ đã có thể cùng nai long chân nhân lớn. Như vậy có thể xưng huyên gọi đệ. truyền thuyết lâm sư tổ hiệp cốt nhu chàng Chuyện thuyết Lâm Sư Tổ Tuấn Lãng Như Ngọc, Vân ẩm Tôn truyền lưu lấy đủ loại cùng Lâm Hiên có quan hệ truyền, kỳ, có, cố nhiên là Lâm Hiên tự mình kinh nghiệm, nhưng là có, lại chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên vị này biến mất mấy trăm năm Sư Tổ, tại trong Tông Nhưng lại có cực cao nhân khí tuyệt không so hai vị. Thái thượng trưởng lão chỗ thua kém, thậm chí có thể nói, muốn rõ ràng. Còn hơn rất nhiều. Cho nên lần này đến đây nhanh đón lâm sư tổ, chúng để tử đều là trông. Mong dùng trông mong. Trong nội tâm trở mong vô cùng, dù sao nghe nói quá nhiều cùng lâm. Hiên có quan hệ truyền thuyết, ai không muốn xem xem lâm sư tổ chân. Nhân đến tổ cùng như thế nào? Lâm hiên chỗ cưới phi thuyền độn quang dĩ nhiên tản ra, lặng lặng lơ. Lượng tại trong hư không. Mà xa xa kinh hồng, nhưng lại càng ngày càng tiếp cận nơi này theo. Thời gian trôi qua, thấy rõ ràng càng phát ra lộ ra khí thế rộng rãi. Đến cực điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.